các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó vẫn đang ở trong thị trấn này. Sau đó, ông ta đã như một người điên đi tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng thằng bé thì vẫn cứ bắt vô âm tín. Rồi ba ngày trước đây, ông ta lại tiếp tục mơ thấy thằng bé và lần này nó đã chỉ đường cho ông ta biết. Anh có thể nói rõ cho tôi biết là anh đã nhìn thấy gì ở trong giấc mơ hay không? Mấy năm trước Lắm đã từng phá những cái vụ án ly kỳ như thế này rồi. Cho nên những lời mà ông lĩnh kể ông ta không hề phủ nhận. Lắm còn hỏi lại ông lĩnh là trong giấc mơ cậu bé có chỉ dẫn gì cho ông ta hay không. Ông khói. Trong giấc mơ tôi thấy có một cái ống khói rất lớn, con trai tôi đang ở đó. Ông lĩnh nói rằng con trai ông ta cũng không biết mình đang ở đâu cả. Mỗi lần con trai của ông ta báo mộng về đều ở trong một khung cảnh giống nhau hết. Mỗi lần báo mộng, cậu bé đều đứng trước một cái ống khói rất cao. Cậu bé nói là đang bị nhốt ở trong đó và bảo ông lĩnh tới đó để cứu cậu ta ra. Vì vậy anh đã dựa vào điều này để đi khắp nơi tìm cái ống khói đó hay sao. Ông lĩnh tin rằng con trai của mình đang gặp nguy hiểm, nó đang cần ông ta đến giải cứu nó. Lãm đã hỏi ông lĩnh như vậy để được chắc chắn hơn và ông lĩnh hỏi ngược lại ông ta rằng: "Ông ta đã có con chưa?" Ông ta nói rằng Giữa hai cha con sẽ có một mối liên hệ linh cảm nào đó. Tôi chưa có con vì tôi chưa kết hôn. Thấy Lâm lắc đầu và nói như vậy, ông Lĩnh nói tiếp. Anh không thể hiểu được sự linh cảm liên kết giữa cha con đâu. Con của tôi nhất định đang gặp phải nguy hiểm, nó cần tôi phải giải cứu cho nó. Sau khi ông Lĩnh ăn hết hộp cơm rồi để vào hộp sang một bên, Rồi ông ta dựa vào tường và tự trách mình là đã không thể tự đi cứu con trai của mình được. Ở khu vực này có bao nhiêu chiếc ống khói thì tôi là người rõ nhất, tôi có thể dẫn anh đi tới đó. Anh nói thật chứ? Lãm nói sẽ dẫn ông Lĩnh đi tìm con trai của ông ta. Đầu tiên ông Lĩnh tỏ ra là người không tin, nhưng sau đó thì thấy biểu hiện nhiệt tình của Lãm nên ông ta mới tin. Lãm nói là làm. Vì vậy cậu ta đã lái xe đưa ông Lĩnh đi tìm cái ống khói đó trong giấc mơ của ông Lĩnh. Anh hãy nhìn cho kỹ vào, đừng để bị nhầm lẫn nhé. May mà ống khói ở trong khu vực này cũng không nhiều, cho nên họ đã đi vòng quanh để tìm từng cái một. Mỗi chiếc ống khói đều được ông Lĩnh để ý rất kỹ, nhưng vẫn chưa có cái nào giống như ông ta đã nhìn thấy ở trong giấc mơ. Lãm đã chở ông Lĩnh đi khắp mọi nơi trong thành phố nhưng họ vẫn chưa tìm thấy cái ống khói đó ở đâu. Lãm đột nhiên nhớ ra có một cái nhà máy luyện than cốc đã bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô nhiều năm nay. Nhà máy đó cũng có một ống khói như vậy, cho nên Lãm đã nhấn ga cho xe chạy tới đó. Dừng xe, dừng xe lại, mau lên, dừng lại ngay. Xe vẫn chưa tới nơi, nhưng ông Lĩnh đã rất kích động, ông ta vỗ vào vai của Lãm và bảo Lãm dừng ngay xe lại. Cú vỗ vai đã khiến cho tay lái của Lãm bị lệch hướng cũng may là Lãm đã cứng tay lái, ông ta đã nhấn phanh khiến cho chiếc xe lập tức dừng lại. Chính là chỗ này. Đây rồi. Con tôi chắc chắn đang ở trong này rồi. Ông Lĩnh chỉ nói một câu rồi đẩy cửa nhanh chóng lao ra bên ngoài. Hãy đợi tôi một lát. Không được. Con trai của tôi đang ở trong đó, chắc chắn là như thế. Lãm cũng đã vội vã xuống xe. Lãm đã gọi mấy câu nhưng ông Lĩnh không dừng lại. Cho nên Lãm chỉ còn một cách là đuổi theo ông ta. Có rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang ở xung quanh nhà máy luyện than cốc này. Bởi vì sau khi nhà máy này bị bỏ hoang, những người dân ở đây đã mất việc làm, họ không có kế sinh nhai nữa, cho nên họ đã rời đi hết. Hiện tại cỏ hoang đã mọc đầy khắp mọi nơi. Duyên, Duyên ơi, con ở đâu? Duyên. Ông Lĩnh giống như người phát điên vậy. Ông ta đã tìm quanh ống khói rồi hét lên gọi to tên con của mình. Đột nhiên, Lãm phát hiện ra có một người đang từ trong sân đi ra. Khi người đó nhìn thấy Lãm thì vội vàng đi vào sân và đóng cửa lại ngay. Tôi thấy ở đây có điều gì đó không ổn, anh hãy cẩn thận. Ông Lĩnh đã định đuổi theo vào trong, nhưng Lãm đã cảm thấy hành tung của người này rất đáng nghi ngờ, sợ rằng ở bên trong có những cơ quan máy móc bí mật gì đó, cho nên Lãm đã ngăn ông Lĩnh ở lại và bảo ông ta hãy nghe theo sự sắp đặt của mình. Anh sẽ đi vào từ cửa chính, còn tôi sẽ đi vào từ bên cạnh. Lãm và ông Lĩnh phân ra làm hai nhánh để đi vào trong. Ông Lĩnh sẽ đi vào từ cửa chính, còn Lãm sẽ trèo tường và đi vào từ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net